các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hai người ngồi đây chờ tôi. Tôi muốn cho hai người xem cái này. Ông Hiệp và Công ngồi bên ngoài chờ đợi. Ông Hiệp có linh tính trả lành, nghĩ có điều gì đó bất thường, ông đã quay sang định nói với Công, nhưng ông chưa kịp nói thì Công đã ngăn lại. Công nói: "Chà nuôi không cần phải nói gì cả, con biết bà ấy muốn làm gì mà. Hãy cứ để bà ấy làm việc mà bà ấy cho là đúng." Con không có muốn cứ mãi phải trốn tránh nữa Con muốn đối mặt Để có thể chứng minh rằng Con vô tội và con không có giết người Ông Hiệp lo lắng nói Nhưng ai sẽ tin con chứ Chả lẽ con nói với họ rằng Họ không phải do con giết Mà là một hồn ma hả ứ Con định nói hồn ma của cô gái Bị giết năm xưa Hiện về để giết người hay sao Ai sẽ tin lời của con đây Công thợ giải đáp Ông trời không phụ người tốt mà cha nuôi Hoan hô sự thực là như vậy mà không phải hay sao. Đại chết có bạn gái còn cũng ở đó, cô ấy có thể làm chứng rằng còn không có giết đại. Ông hiệp không có nói gì thêm nữa, mà chỉ còn biết thở dài, hai mắt của ông nhắm lại bởi ông biết công đã hạ quyết tâm, dù ông có nói thêm gì đi chăng nữa cũng không làm công đổi ý. Tiếng chuông tại trụ sở công an phường, nơi bà Thúy sinh sống lúc này bỗng reo liên hồi. Một chiến sĩ công an lúc này đang trực ban, ngồi bên trong phòng. Nghe tiếng chuông điện thoại, người này vội nhấc máy để nghe. Đầu dây bên kia bà Thúy liền nói với anh công an về sự có mặt của công và ông hiệp. Nghe xong chiến sĩ công an vẻ mặt trở nên vô cùng gấp gáp. Anh công an nói với bà Thúy, cố giữ chân của hai người đó ở nhà rồi sẽ cho người tới ngay. Bà Thúy vừa tắt máy, anh công an cũng bắt đầu triển khai hành động. Thông tin công xuất hiện tại nhà nạn nhân nhanh chóng được thông báo và hiển nhiên Nam và Nghĩa cũng biết được thông tin này. Nghĩa nói với Nam: "Tại sao hắn lại tới đó chứ? Cậu nghĩ sao?" Nam ngồi trên xe máy gấp gáp nói: "Đừng nói nhiều nữa, chúng ta mau tới đó đi. Không được để cho anh ta rời khỏi nhà bà Thúy, anh ta chính là đầu mối rất quan trọng đối với chúng ta trong vụ án này." Nghĩa biết điều này nên không để làm mất thời giờ. Mà anh đã nhanh chóng lên ngồi trên xe mà không nói gì thêm. Hai mấy phút sau tại nhà bà Thúy, lực lượng công an đã nhanh chóng có mạch. Họ áp giải công về trụ sở công an và cho công ngồi tại phòng hỏi cùng chờ đợi. Tại nhà của ông Hiệp cùng thời gian trên, Chi và Tú Anh cũng đang đứng bên ngoài. Nhìn cảnh cửa đang khóa bên ngoài, Tú Anh nói. Đó, bố xem, anh ta có tới đây đâu chứ? Chúng ta lại mất công tòi rồi. Chi hai mắt long lanh như sắp khóc. Cô lo lắng nói: Anh ấy đi đâu được chứ? Anh ấy mà làm sao thì tôi biết sống sao đây chứ? Tú anh an ủi: Bồ đừng có quá lo, có thể anh ta không tới đây mà tới một nơi khác để trốn thì sao? Mà không phải bồ có số điện thoại của anh ta sao? Bồ có thể gọi hỏi anh ta đang ở đâu mà. Chi mở to mắt nhìn cô bạn đang ngơ ngác nhìn chi mà hét lớn: Đúng rồi, đúng rồi, tại sao tôi lại ngủ quá như thế này chứ? Tôi quên khuấy đi mất là tôi còn số của anh ấy cơ mà." Tô Anh tự đắc nói, "Bồ phải nói là tôi thông minh hơn bồ, nên bồ cho tôi đi theo là quyết định đúng đắn, có đúng vậy không? Thôi, bồ mau gọi cho anh ta đi. Bồ cứ suy nghĩ rồi lo lắng cho anh ta như vậy là mất khôn đấy, rồi làm sao mà nghĩ được cái gì trong đầu chứ?" Tiếng chuông điện thoại của Công đang được đặt trên mặt bàn bỗng đổ chuông. Nam hiện cũng có mặt và ngồi đối diện với Công trong phòng lúc này. Nam nói, "Cậu nghe điện thoại đi." nói với cô Chi là cậu đang ở đây rồi. Tôi cũng có việc cần hỏi cô ấy. Cậu nói cô ấy tới ngay đây đi. Công gật đầu rồi mở máy điện thoại, giọng của Chi lo lắng hỏi. Anh đang ở đâu vậy? Em lo cho anh quá. Em tới nhà cha nuôi rồi mà không có thấy anh ở đây. Công liền nhanh chóng nói. Anh đang ở đồn công an rồi. Em mau tới đây đi. Công không biết rõ địa chỉ trụ sở công an đang bắt giữ nên anh đã đưa máy cho Nam. Nhận chiếc điện thoại trong tay công, Nam nhanh chóng nói rõ địa chỉ cho Chi và yêu cầu cô nhanh chóng đến trụ sở công an hỗ trợ vụ án. Tú Anh liền hỏi Chi: "Anh bị công an bắt rồi sao?" "Ờ, họ bắt được anh ấy rồi. Thôi, không nói nhiều nữa, chúng ta phải nhanh chóng đi về đó đi." Tú Anh vội nói. "Được rồi, được rồi. Bồ để tôi đèo cho. Chứ nhìn bồ như thế này, lái xe sợ chưa tới được đồn công an thì tôi và bồ đã nằm trên giường mất rồi. Để tôi đưa bồ tới đó." Tú Anh và Chi bắt đầu chuyến đi sau đó ít phút, khi rời khỏi nhà của ông Hiệp để trở về trụ sở đồn công an phường nơi Công đang được giam giữ. Chi rất lo lắng cho Công. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net